còn ngựa, hai người chẳng qua chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, anh dịu dàng đối với ai, không quên được ai, không liên quan đến cô. Chỉ là lý trí thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng không kiềm được có chút chua xót. Nam Cung yêu cho ngựa ăn xong, đi về phía đối diện chuồng ngựa, chọn một con ngựa đi. hứ Tôi, tôi một mình cưỡi ngựa sao?" Nam Cung yêu nhíu mày lại,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 Đối với một người vừa mới học cưỡi ngựa mà nói, chạy chậm đã là sự khiêu chiến lớn rồi, nhưng trời sinh, Uất Loạn Tâm là người không có ý nghĩ khuất phục, cho dù ở trước mặt nam công nhiêu đều hy vọng có thể làm tốt tất cả, không thể để anh coi thường, cho nên cố tình nguyện mạo hiểm. Cô hít thật sâu, chuẩn bị tốt tâm lý, cúi xuống bên tai con ngựa, dịu dàng thì thầm vào tai nói: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 Nam Cung Nghiêu, cứu tôi với À Ở phía xa chạy ngựa Nam Cung Nghiêu đang nghe điện thoại Cũng cảm thấy có gì đó không ổn Nhanh chóng cúc điện thoại Lên ngựa chạy đi Từ đằng xa, đã nhìn thấy Út loạn tâm bị con ngựa điên cuồng Sốc nảy lên Không thể chống đỡ rực nửa Sắp tế xuống Cứu mạng, Nam Cung Nghiêu Đáng chết, anh vừa mới rời đi một chút